Để sau này khỏi lo không? Tần thị cười ngạt Thiếm thế mà cũng ngớ ngẩn Nĩ chán thì phải thái Vinh chán thì phải nhục Sự này vẫn quanh quẩn như thế Sức người có giữ được mãi đâu Nhưng đang lúc thịnh Ta nghĩ cách đề phòng lúc suy Thì cũng có thể giữ được ạ Hiện giờ mọi việc đều ổn Chỉ có hai việc là chưa xui Nếu biết xếp đặt ngay Thì sau này sẽ không phải lo ạ Những việc gì thế? Một là hiện nay mộ tổ vẫn bốn mùa tế lễ nhưng không có món tiền chi tiêu nhất định. Hai là trường học của họ cũng không có món nào cung cấp nhất định. Bây giờ đừng lúc thịnh, hai món ấy không đến nỗi thiếu thốn. Sau này không may xa sút thì lấy tiền đâu ra mà chi à Theo ý cháu ấy, thì chi bằng đang lúc phú quý nên đặt nhiều trang trại, nhà cửa, ruộng đất bên cạnh mộ tổ. Để chi phí việc tế tự và cung cấp, trường học của họ cũng đặt ra đấy, họp cả lũ trẻ trong họ đặt một điều lệ, phàm việc ruộng đất tiền nong, tế lễ cung cấp, mỗi nhà trông nom một năm, Cứ lần lượt như thế có thể tránh được cái tệ canh nhau hay mang đi cầm bán. Nếu người nào có tội, chỉ tịch thu riêng của người ấy, còn sản nghiệp hương hỏa thì ngay quan cũng không lấy được. Như vậy thì dù khi xa sút con cháu vẫn có thể lui về nhà đọc sách, làm ruộng, giữ chọn được tế ạ Nếu chỉ nhìn trước mắt cho là vinh hoa mãi mãi mà không tính đến mai sau, thì không phải là cái lâu dài. Rồi đây chẳng bao lâu nữa sẽ có một sự vui mừng khác thường. thật là lửa nóng sôi dầu, hoa tươi cải gấm. Nhưng đó chỉ là cuộc phồn hoa nháy mắt, vui sướng một thời. Đừng nên quên câu. Tiệc vui cũng tàn, nếu không lo xa từ giờ, sau này hối cũng vô ích đấy ạ. Việc gì đáng mừng thế? Dạ cơ trời không thể tiết lộ được ạ, chỉ vì thím cháu ta thân nhau. Này cháu sắp đi, xin tặng lại hai câu này, thím nên nhớ kỹ ạ. Ba xuân khi đã qua rồi, hoa tàn thơm hết, mọi người chia tay. Phượng thư còn muốn hỏi nữa đột nhiên thấy ở cửa ngoài vang lên bốn hồi mõ sắt báo tin có tang, Phượng thơ giật mình tỉnh dậy. Có người báo, mợ bên phủ đông mất rồi ạ. Phượng thơ thất kinh toát mồ hôi, ngẩn người vài một lúc, vội mặc quần áo đến chỗ vương phu nhân. Bây giờ cả nhà đều biết, ai nấy buồn sầu, vẫn chưa tin là thật. Khắp họ bậc tiên thừ thương nàng là người nét na, Hàng phưới thì thương nàng hiền hậu, cả những người nhà từ già trí trẻ nghĩ đến nàng ngày thường thương kẻ nghèo hèn kính nề người già, yêu nến trẻ con nên ai cũng khóc lóc, đau xót. Nói về Bảo Ngọc, gần đây vì Đại Ngọc đi vắng một mình lẻ loi cũng không chơi đùa với ai. Cơ tối đến là buồn thiêu đi ngủ ngay. Đang lúc mơ màng chật nghe tim tần thị chết, Bảo Ngọc vội vùng trở dậy. Suột đau như cắt Không ngờ bẹ một cái Hạt ra một cục máu Bọn tập nhiên vội vàng đến đỡ Hỏi tại làm sao Và định đi trình phả mẫu Mời thầy thuốc đến Bảo Ngọc nói Đừng làm rộn lên ta không sao đâu Đó là do tâm hỏa bốc mạnh Huyết không đi theo đường đấy thôi Nói xong vùng dậy thay quần áo Đến thăm phả mẫu Rồi xin đi ngay Tập nhân thấy thế trong bụng không đành, nhưng không dám ngăn mặc cho bảo Ngọc đi. giả mẫu thấy vậy bảo, người mới tắt thở, không được sạch sẽ, và lại đêm hôn gió to, sáng mai cháu đến cũng chưa muộn. Bảo Ngọc nhất định xin đi, giả mẫu đành bảo sắp xe sai nhiều người đi theo. Đến phủ ninh, và Ngọc thấy cửa phủ mở toang đèn đuốt sáng như ban ngày, người đi lại cấp nập. Trong nhà tiếng khóc ầm lên tưởng như rung động cả rừng núi. Bảo Ngọc xuống xe vội vàng đến ngay chỗ người chết, gào khóc một hồi rồi đến thăm Vu thị. Lúc này Vương thị đang bị chứng dạ phát lại, nằm ở trên giường. Bảo Ngọc lại đến gặp Giả Chân. Giả Đại Nho cũng dẫn bọn giả phát giả hiệu, giả đôn, giả xá, giả chính, giả tông, giả điển, giả hành. Giả quang, giả thâm, giả quỳnh, giả lân, giả tường, giả phương, giả lăng, giả vân, giả cần, giả chăn, giả bình, giả tạo, giả khanh, giả phân, giả phương, giả lan, giả khuân, giả thi đến. Giả chân khóc suốt mướt nói với bọn giả đại nho. Tất cả lớn bé trong nhà, bạn bè gần xa, ai cũng khen con trâu tôi, ngoãn ngoãn hơn con trai nhiều. Này, nó mất đi đồ bếp nhà trưởng này, hụt bại mất. Nói xong lại khóc to, mọi người khuyên rải, người đã chết rồi, khóc cũng ích, ông nên lo liệu ngay việc ma chay là hứng. Giả chân đập tay nói: liệu gì? Chẳng qua có bao nhiêu tiền, làm hết đến nhiêu thì thôi." Đang nói chuyện thì Tần Nghiệp, Tần Chung và họ hàng chị em vô thị đều đến cả. Giả chân sai xạ Quỳnh giả thâm giả Lân giả tường bốn người đi tiếp khách một mặt sai người mời quan giữ ti âm Dương ở tòa tòakhâm thiên giám đến trọn ngày Linh cữu đặt ở trong nhà 49 ngày ba ngày sau thì phát tang và gửi cáo phó trong 49 ngày ấy đặc biệt mời 108 vị sư làm lễ đại đi xám ở nhà đại sảnnh để siêu độ vong hồn Lại đặt riêng một đàn ở lầu thiên hương, mời 99 vị đạo sĩ làm lễ giải oan sửa tội 19 ngày, rồi rước linh cữu ra vườn hội phương. Trước bàn thờ có 50 vị cao tăng, 50 vị cao đạo lập đàn đối nhau, từ 7 ngày làm lễ một lần. Giả kính nghe thấy cháu dâu trưởng chết, nhưng cứ tự cho mình sớm muộn sẽ thành tiên, không chịu về nhà, nhống vào bụi trần. Mất hết công tu luyện nên không để ý đến, mặc cho giả chân lo liệu. Giả chân thấy cha không nhìn đến thì tha hồ phong phí. Nói đến áo quan thì cơ gỗ nào cũng không vừa ý. Vừa lúc thiết bàn đến viếng thấy giả chân muốn tìm gỗ tốt, bèn nói. Cửa hàng gỗ nhà tôi có một cỗ ván gọi là gỗ đường, lấy ở núi thiết võng, đem làm quan tài thì muôn năm cũng không nát. Trước đây cha tôi lấy về là vì trung nghĩa thân vương muốn dùng, nhưng sau thân vương bị mất trước nên không dùng nữa, hiện vẫn cất kỹ ở đó. Không ai đủ sức mua nổi, nếu anh cần thì cho khiên về mà dùng. Giả chân nghe nói rất mừng, sai người khiên về ngay. Cổ ván dày 8 tất, vân như vân hạt cau thơm như mùi bạch đàn phạ hương, lấy tay gõ kêu can can như tiếng vàng tiếng ngọc. Mọi người đều khen lạ, giả chân cười hỏi. Giá bao nhiêu thế? Tiếp bàn nói, dù có 1.000 nghìn lạng cũng chẳng mua được đâu. Nói giá là gì? Chỉ cho chúng nó mấy lạng bạc tiền công là đủ thôi. Giả chân nghe nói cảm tạ luôn mồm, sai cư xa và gắn sơn ngay. Giả kính khuyên, người thường thì không nên dùng thứ này, tìm thứ gỗ tốt là được. Giả chân không thể chết thay cho tần thị. Khi nào lại chịu nghe. Thấy Tần thị Thiết, A Hoàn Thụy Châu cũng đập đầu vào cột thiết theo, câu chuyện hiếm có ấy làm cho cả họ đều thở than khen ngợi. Giải chân cho làm ma theo lễ khéo gánh, cũng phước linh vào các đăng tiên trong vườn hội phương. Lại có một A Hoàn tên là Bảng Châu, thấy Tần thị không có con, xin làm con nuôi tang như con đẻ, giải chân mừng lắm, cho gọi là tiểu thư Bạc Châu theo lễ con gái chưa gả chồng, ngồi bên linh cữu khóc than thảm thiết. Cản gợi trong họ và người nhà đều theo đúng lễ, không chút nhầm lẫn. Giả chân nghĩ, giả chẳng qua là một sinh ở huỳnh môn, viết trên minh tinh không đẹp lắm, số thực sự cũng không được nhiều, vì thế trong bụng rất là ái náy. Mấy sao hôm ấy là ngày thứ 4 trong tuần thất đầu. Có quan nội giám ở cung đại minh tên là Đái Quyền, sai người mang lễ đến. Hắn ngồi trên kiệu lớn, có quân hầu đánh thanh la dẹp đường, thân hành đến viếng Giả chân vội pha tiếp đón, mời ngồi uống nước ở Đậu Phong Hiên. Giả chân đã có ý định trước, nhưng dịp xin với Đái Quyền cho giả sung được quyên hàm. Đái Quyền hiểu ý cười nói, chắc là ông muốn cho lễ tang được trọng thể hơn phải không? Và chân vội nói, ngày toán thật không sai. Đái quyền nói, cũng mày vừa có một chỗ khuyết, trong số 300 trăm lòng cập bí còn thiếu hai viên, vừa rồi em Tương Dương Hầu là Lão Tam đến xin, và đưa ngay đến nhà tôi 1.500 nghìn lạng. Ông cũng biết đấy, chỗ chúng tôi chơi thân với nhau đã lâu, bất kỳ thế nào cũng để mặt cha nó, nên tôi cứ nhận bừa. Còn một chân nữa thì tiết độ sứ, vĩnh Hưng xài lão phùng béo đến xin cho con, nhưng tôi không nhận lời. Này cậu nhà ta muốn quyên, cứ viết ngay lý lịch đưa cho tôi. Giả chân vội sai người viết lý lịch vào một tờ giấy đỏ. Bọn người nhà không dám chỉ trẻ, lập tức viết ngay vào tờ giấy đỏ đưa lên. Giả chân xem xong, liền đưa cho đáy quyền. Thấy viết như sau. Giám sinh ở huyện Giang Linh, Phổ ứng Thiên, tỉnh Giang Nam, tên là Giả Dung, 20 tuổi. Cụ là Giả Đại Hóa, nguyên là tiết độ sứ kinh doanh, tập tước nhất đẳng, thần y tướng quân. Ông là Giả Kính, đỗ tiến sĩ khoa Ất Mão, cha là Giả chân tập tước tam phẩm uy liệt tướng quân. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc.